Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Học này làm gì còn có những chuyện phù thủy ma quái đó. Tuy nhiên tôi thầm nghĩ là đáng lẽ thì mình không nên đụng tới cây xoài kia. Leo lên giường, tôi kéo chăn che kín mặt mũi và cố thở thật nhẹ để nếu có gì xảy ra, cái gì đó sẽ không nhìn thấy tôi và không biết rằng tôi đang nằm đó. Thế là vào lúc nửa đêm, đột nhiên tôi bị đánh thức bởi tiếng gió gào ghê rợn ngay bên cửa sổ. Tôi len lén kéo chăn xuống, liếc nhìn, và thấy rất rõ là bóng cây kia đã leo lên tới cửa sổ, trông giống như một bàn tay khổng lồ đang tìm cách mở cửa ra. Trong lúc tim tôi như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và chưa biết phải làm gì, thì bàn tay kia đã phủ kín cả khung cửa và từ từ biến thành hình một người đàn bà. Tôi thấy rõ đôi mắt bà ta là hai cái lỗ sâu hoắm nhưng lại sáng long lanh. Cái miệng đỏ lòm của bà ta mở ra khép lại một cách đau đớn và thoát ra những tiếng gà la điên dại. Hai bàn tay ấy với mười cái móng nhọn hoắt cao xoèn xoẹt vào cửa sổ, Như đang muốn tìm đường chui vào. Rồi hai hàm răng bà ta nghiến lại, Thành những tiếng gầm gừ. Mày không thoát khỏi tay tao đâu. Mày không thoát khỏi tay tao đâu. Đúng lúc đó, Một tiếng sấm nổ vang, Và bóng người đàn bà biến mất. Tới lúc đó, Tôi mới phản ứng được bằng cách nhảy ngay xuống giường, chạy sang phòng ngủ của ba mẹ tôi. Vừa thở, vừa thuật lại những gì vừa xảy ra. Ba tôi bình thản, vỗ vai tôi, nói. Con biết rồi đấy, thời buổi này làm gì có chuyện ma quỷ phải không nào? Ba nghĩ chắc là con vừa trải qua một cơn ác mộng đó thôi. Mẹ thì vuốt tóc tôi. Bà con nói đúng đó, hồi nhỏ mẹ cũng sợ ma, cũng nằm mơ thấy đủ thứ luôn. Nhưng khi lớn lên rồi, mẹ mới biết là không hề có ma quỷ. Và những chuyện ma mà thiên hạ thường kể chỉ là để dọa đàn bà con nít mà thôi. Thôi, con về ngủ đi, mẹ biết chắc là không có gì xảy ra đâu mà. Lời nói của ba mẹ tôi khiến tôi yên tâm phần nào khi tự chấn an là ba mẹ tôi đã nói đúng. Dẫu sao thì đêm hôm sau trước khi lên giường, tôi cũng kiểm soát cửa sổ thật kỹ và đóng chặt cả hai cánh cửa chớp bên ngoài luôn. Vào khoảng nửa đêm, tôi lại bị giật mình thức giấc vì cái tiếng gió hú ghê rợn bên ngoài cửa sổ. Trong lúc tôi còn đang mắt nhắm mắt mở thì mấy tiếng động ình ình vang lên và căn phòng có vẻ sáng hơn tôi dụi mắt nhìn ra cửa sổ thì thấy hai cánh cửa chớp đã bị gió thổi bung ra dù rằng tôi đã cài chốt rất là cẩn thận ngoài cửa kính kia bàn tay khổng lồ đen thui lại xuất hiện và lần này nó không tìm cách mở cửa mà nó bò vào qua kẽ hở dưới cửa kính Tôi kinh hoàng ngồi bật dậy nhìn không chớp mắt vào cái dòng bóng đen đang chảy vào phòng mình. Cái bóng đen từ từ lọt qua khe cửa, trong khi tôi sợ hãi quá ngồi bất động. Tôi muốn hét to lên cho ba mẹ tôi biết, nhưng lại không tài nào mở miệng ra được. Rồi thì cái bóng đen từ trên thành cửa sổ bò dần xuống đất, trước khi bò tới phía giường ngủ của tôi. Khi cái bóng tới sát chân giường và chuẩn bị bò lên thành giường thì tôi như người tỉnh ngủ ngay và như một cái lò xo tôi nhảy tung lên khỏi mặt giường phóng xuống đất chạy tới một góc phòng. Cái bóng kia vẫn cứ từ từ bò lên giường bò ngang giường rồi bò xuống giường phía đối diện trước khi từ từ bò tới chỗ tôi đang đứng đây rồi đột nhiên nó ngừng lại và như một làn khói nó bay nhẹ lên không xoay tròn như một cơn lốc và đứng ngay trước mặt tôi một khuôn mặt đàn bà đ... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện